các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là tình nguyện giật mình suy xét lời anh nói cũng bắt đầu đỏ mặt cô thật không ngờ ý nghĩ trong lòng năm công tịnh hiên là như thế này ý tứ của anh có phải để cho anh yêu cô là được rồi cô không cần phải làm những việc cực khổ là như vậy phải không năm công tịnh hiên mím chặt đôi môi khêu gợi không nói một lời cũng không giải thích đoạn thoại vừa rồi không phải là nói cho cô nghe dạ em đi ăn cơm khi em trở lại Anh nhất định phải ăn hết những món này. Em biết anh có thể. Một dự án hợp tác, anh có khả năng kiếm được mấy chục triệu trong vòng nửa tháng. Dùng tay trái ăn cơm cũng không làm khó được anh. là Tình Uyển cười duyên giúp anh thu dọn một tí, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Năm Cung Tình Hiên nhìn thức ăn trước mặt, giơ tay bấm gọi điện thoại. Đi vào nói chuyện. Vừa nói xong thì có một người đàn ông mặc tây trang màu sám cho từ bên ngoài đi vào. Vừa mới đi tới trước mặt Năm Cung Tình Hiên đã nghe anh hỏi tra được chưa? Người đàn ông mặc tay trang màu áo xăm trao gật đầu Mở văn kiện trong tay ra đưa cho anh Đây là tất cả tư liệu thu được Toàn bộ đều ở trong này Mấy năm nay, buổi vũ chết mai danh ẩn tích Vẫn luôn không có tin tức Giới truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc Nên tìm được những tấm hình kia cũng mất không ít công sức Tôi không quan tâm Mấy năm nay anh ta sống ra sao Tôi chỉ muốn biết dự thiên tiết có quan hệ thế nào với anh ta Còn nữa, đứa bé kia là ai? Nam công Thỉnh Hiên lạnh lùng nói, chẳng qua là khi nói đến tên sự Thiên Tuyết, gương mặt Tuấn Tú có phần thâm tình hoảng hốt. Người đàn ông mặc tê trang màu xám cho thoáng trầm mặc, cầm Văn Kiện lật ra phía sau, "Những cái đó ở chỗ này." Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau, về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là chụp, chỉ như lấy phong cảnh làm nền, trên đó, một vũ chết đều mặc quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt, có vẻ bệnh hoạn. Mà bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia. Cho dù chú không được ngay mặt, nhưng Nam Công Kỳnh Hiên biết đó nhất định là sự thiên tuyết. Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ màu nâu phía bên bả vai phải của cô ở sau cổ. Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô cùng rõ ràng. Những ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Công Kỳnh Hiên nha mắt lại, nhìn chầm chầm tấm hình cô dìu đỡ bùi hũ chiết. Khi lạnh từ đáy lòng chậm rãi sinh ra, quanh quẩn cả người anh. Căn cứ vào thông tin ít nhất 4 năm trước, vị dụ tiểu thư này đã ở chung một chỗ cùng với Bùi Vũ chết đứa bé kia xác định là con của cô ấy, chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ chết có kết hôn, nhưng 80% khả năng đứa bé kia là con của anh ta. Người đàn ông mặc tây trang màu xám cho chậm rãi nói xong, nhưng thật không ngờ, đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng "bằng" tập văn kiện quang trên mặt đất phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ năm công tịnh hiên cười lạnh một tiếng lúc nào thì giấc phân đoán của cậu lại dùng cái từ có thể này để thay thế rồi hả người đàn ông mặc tay trang màu sám cho thối chí tự giác in bạch không nói lời nào nữa tôi muốn biết chính là tư liệu chuẩn xác hơn nhất là đứa bé kia cậu đi tra lại địa chỉ cụ thể hiện tại của dự thiên tuyết tôi nhất định phải tìm được cô ấy còn nữa cô ấy và bùi vũ triết có kết hôn sinh con hay không đừng lặp lại những lời như thế với tôi tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy. Năm Cung Kình Hiên lạnh lùng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận những tấm hình vừa rồi. 5 năm, một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với người đàn ông khác kết hôn, sinh con sao? dự Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết, đây không phải là sự thật. 5 năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé, đấm phát tất đối với anh không làm gì được, nhưng không được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng Cô cũng đã nhìn thấy anh rồi Trong thấy anh còn có tất cả tài liệu tin tức Của Dụ Thiên Nhu Em gái cô Năm đó Vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình Thậm chí anh đã không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ Trừ phi thông qua anh Bằng không Căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu Thiên Tuyết Em thì nói cho anh biết Em không bỏ xuống được Em còn việc cầu xin anh Em không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy đấy Lần này anh sẽ không đối xử với em như thế nữa Năm cung cảnh hiên nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, lẳng lặng trầm tư. Người đàn ông mặc tay trang màu xám cho, rất tự giác rời đi, còn giúp anh đóng cửa lại. Biết rõ, giờ phút này, anh cần nhất chính là sự yên tĩnh. Ba ngày sau đó, rốt cuộc, dự thiên tuyết cũng sửa sang, thỏa đáng, thủ tục nhập học cho tiểu ảnh, chuẩn bị bắt tay tìm việc làm. Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy con cần bắt đầu tới lớp 1 tiểu học sao? Khỏe miệng tiểu ảnh hơi giật giật nhìn cái bản đen có dám một đống hoa hồng nhỏ trên đó vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ nếu không thì làm sao đây bạn nhỏ dự thiên ảnh con cảm thấy con có khả năng nhảy lên lớp mấy dự thiên thiết nghiêng đầu nhìn cậu bé nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net